Giang Nam ngạc nhiên nói chẳng lẽ không có một bản công pháp tu luyện tinh thần ý niệm nào thật sao? Tô hoảng cười ha ha nói đừng nói là ta chưa từng nghe qua loại công pháp này. Mà ngay cả mấy lão quái vật của kiến vũ quốc chúng ta cũng chưa từng nghe qua. Bất kỳ một kẻ nào muốn tu thành ngoại cương đều phải dựa vào linh đen tăng cường tinh thần ý niệm. Đây là chuyện thường ngày ở huyện. Giang Huynh à, mấy lời này nói với ta thì được. Nếu để người ngoài biết được thì họ sẽ chê cười ngươi không có kiến thức mất. Không có kiến thức. Trong lòng Giang Nam phiền muộn vô cùng rốt cuộc là ai không có kiến thức. Mình rõ ràng có một bộ minh vương thần ấm có thể bồi bổ. Tu luyện tinh thần ý niệm tuy nhiên nói đi thì cũng nói lại con yêu nghiệt như thông linh di viên lại có thể kiếm được loại tuyệt học như vậy thật khiến người khác không thể nào tưởng tượng được. tô hoảng chần chờ một lát rồi nói tiểu vương cần lập tức bế quan. mượn nhờ thuần dương xích huyết đang một lần trùng phá lên cảnh giới ngoại cương. nhưng là việc quận chúa nhờ tiểu vương chỉ điểm luyện đang cho ngươi thì. điện hạ không cần lo lắng. Ta chỉ cảm thấy hơi hứng thú với luyện đan. Làm sao có thể để việc nhỏ ấy mà ảnh hưởng đến việc tiến cảnh của điện hạ được chứ Giang Nam mỉm cười nói. Tô hoảng xin lỗi một tiếng rồi mang theo lò đan thuần dương xích huyết vừa luyện vội vàng rời đi. Giang Nam trầm tư suy nghĩ một lát vừa rồi tứ hoàng tử cũng không hoàn toàn nói thật với mình. Hắn cũng không nói rõ lai lịch tâm pháp của hắn. Hắn từng nghe nhiều người trong vương phủ từng nhắc đến võ học của hoàng thất kiến vũ quốc. Tên là Chân Hoàng Thắng Long Quyết. Một môn tâm pháp tinh diệu sánh ngang với tứ đại tuyệt học của phủ tề vương. Mà công pháp tô hoảng tu luyện lại giống như một ngọn đại kỳ bay pháp phới. Hiển nhiên không phải là Chân Hoàng Thắng Long Quyết. Hẳn là một loại công pháp khác. hắn có thể cảm nhận rõ môn công pháp này chỉ sợ khôn thu kém so với bản gian nguyệt phá lãng quyết mà gian tuyết cải tiến. Từ có xem ra hẳn vị hoàng tử này đã có kỳ ngộ gì đó. Tô hoàng tử như đã tiết lộ nhiều bí mật nhưng bí mật của chính bản thân hắn thì nửa chữ cũng không có. Tô hoàng có bí mật của hắn. Mình cũng có bí mật của mình. Giang Nam lấy lại bình tĩnh. Chân khí từ đầu ngón tay tuôn ra hóa thành hỏa diễm màu xanh lá chiếu rọi phòng luyện đang trong thứ ánh sáng âm trầm. Khiến cho một thiếu niên nhìn qua như một lão ma đầu độc ác. Ngay cả nụ cười cũng trở nên âm trầm kinh dị vậy thôi. Mình cũng nên luyện vài lò ức khi đang dưỡng thân đang luyện tập thôi. Tên họ Giang kia quả thật kinh người quá đáng. Một chỗ bên trong sân của phủ dược vương. Tầng một nam với vẻ mặt méo mó đánh một trưởng làm chiếc bàn vỡ nát. Hắn cả giận nói làm nhục ta trước mặt tứ họ tử và nhiều người như vậy. Thù này không báo thề không làm người. Lòng dạ hắn nhỏ mọn. Chỉ nghĩ về việc Giang Nam làm nhục mình không hề nghĩ tới việc tại mình làm nhục gian nam nên mới nhận quả báo chỉ căm căm muốn báo thù rửa hận mấy tên hạ nhân nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí bôi thuốc mỡ lên mặt một tầng nam để tiêu trừ vết ứ máu đến thở mạnh một cái cũng không dám một huyên tên họ gian này quả thực đáng chết dám làm nhục ta và ngươi đáng hận quả là đáng hận Lộ chung tường cùng hắn trị liệu thương thế cùng một nơi Lạnh giọng nói tiểu tử này bất quá chỉ là một tên nạn dân chạy nạn tới kiến vũ quốc Vậy mà dám đánh chúng ta Hắn thật sự chán sống rồi Tuy nhiên một huyên Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì chẳng những hai chúng ta không còn tư cách làm người Mà ngay cả gia tộc của chúng ta cũng không dám bước ra ngoài mất Lộ Trung Tường nói đến đây không khỏi rùng mình một cái Nếu bị phủ lộ hầu biết chuyện này Giang Nam chắc chắn phải chết Nhưng hắn cũng không muốn bị trách phạt Không chừng còn bị phế bỏ tu vị Phế xuống chi thứ cũng nên Lộ Huynh không cần lo lắng không cần kinh động tới hai gia tộc thì ta cũng có thể giết chết tên tiểu tử kia một cách đơn giản để báo thù rửa hận. Sắc mặt một tầng nâm âm trầm. Độc ác. Cười hắc hắc nói ta nhận được tin tức rằng hai ngày trước nhị hoàng tử đã từ kinh thành tiến về phủ Dược Vương. Ác hẳn hai ngày nữa sẽ tới. Lần này tới phủ Dược Vương Ngoại trừ vì chuyện đại sự kia Còn có một việc nữa là xem tứ hoàng tử có thực sự an phận hay không Ở kinh thành có rất nhiều hoàng tử tranh đạt ngôi vị thái tử Nhị hoàng tử thanh thế cao nhất Nhưng hắn lại không yên tâm về tứ hoàng tử Lộ chung tường trong lòng nghi hoặc một huyên ý của ngươi là Tứ hoàng tử lôi kéo tên họ gian kia Nhị hoàng tử nếu biết tứ hoàng tử đang kéo bè kéo cánh thì với tính tình của hắn Tên họ Giang liệu có thể tiếp tục sống thêm một khắc nào nữa không? Mặt mày một tầng nam méo mó nhị hoàng tử khẳng định xóa sổ vây cánh của tứ hoàng tử Chúng ta nhân đó mượn đau giết người Diệt tên tiểu tử này Sau đó dựa vào gốc đại thụ nhị hoàng tử này Trong phòng luyện đan Mười ngón tay gian nam bay múa Thiên biến vạn hóa Linh quyết ít khí đang trong tay hắn biến hóa như nước chảy mây trôi Tuy có thu kém cao thủ luyện đan như tô hoảng Nhưng so với đa số các luyện đan sư khác Trình độ của hắn tuyệt đối cao hơn một bậc Đây là tác dụng kỳ diệu của ma ngục huyền thai kinh Bản tâm pháp mà Giang Tuyết truyền thụ cho hắn này quả thật là cao thâm. Ảo diệu, Tuyệt đối được xem như một tâm pháp toàn diện. Coi như là linh quyết thì vô tay hắn cũng biến hóa như ý. Không hề có chút trì trệ. Dễ dàng giúp cho hắn nắm được bí quyết. Kỹ xảo. Tựa như một vị luyện đan sư đã khổ luyện mấy chục năm vậy một loại dược liệu bị chân khí của hắn nâng lên, rơi vào trong lò. cùng lúc, hai tay hắn thi triển linh quyết, thần hỏa đâu suốt theo chân khí bắt đầu nung nóng lò đen. lập tức sự thần kỳ của thần hỏa đâu xuất hiện ra. dưới sự nung nóng của thần hỏa, các loại tạp chất bên trong dược liệu rất nhanh bị đốt thành tro. Trong lò đang chỉ còn lại dược lực vô cùng tinh thuần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Chương 29 Tôn Sư Luyện Đan Từ xưa đến nay, Vô số luyện đan sư đều mong muốn có thể khống chế nhiệt lực từ lò hỏa tới mức lô hỏa thuần thanh để lại bỏ hoàn toàn tạp chất bên trong dược liệu. Chỉ giữ lại dược lực tinh thuần. Sau đó đem tất cả dược lực dung hợp lại một chỗ với nhau Tạo nên sự biến hóa kỳ diệu Kết thành linh đan Nhưng để đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rất khó Cho dù mượn lấy địa hỏa cũng không có khả năng đạt tới một mức luyện hóa tất cả tạp chất được Nếu không loại hết Hiển nhiên bên trong linh đan sẽ vẫn còn tạp chất bởi vậy mới xuất hiện việc phân chia linh đan thành bảy thành, tám thành. đặc tính của thần hỏa đâu suốt là luyện hóa tạp chất. giang nam thậm chí nhờ đặc tính này của thần hỏa mà rèn luyện có thể cùng chân khí, tinh thần vậy nên dùng thần hỏa để luyện đan khiến cho sát xuất luyện thành của hắn vượt xa bất kỳ một vị luyện đan sư nào. Cho dù vương gia của phủ dược vương đến cũng phải tự thẹn không bằng. Đây là luyện đen sao, dường như cũng không quá khó khăn nha. Giang Nam đánh ra đạo linh quyết cuối cùng. Chờ trong chút lát. Hắn liền nghe thấy một tiếng đinh đinh. Đông đông giòn vang như tiếng hạt châu rơi trên khay ngọt. Hắn lập tức mở lò. Chỉ thấy hơn 30 viên ít khí đang đang xoay tròn. Nhấp nhô bên trong lò. Từ chúng tỏ ra thứ ánh sáng ơn ánh khiến hắn lẩm bẩm ta nghe mấy người nhạc Linh Nhi nói thì luyện đan hẳn là rất khó. Còn tưởng lần này mình hẳn sẽ luyện thành một đống phế đan. Thậm chí nổ luôn Từ hiện tại xem ra chắc là bọn hắn nói quá rồi. Hoặc là bọn hắn hơi vụn về. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy một viên ít khí đang bỏ vào trong miệng. Tỉ mỉ cảm nhận dược lực bên trong đang dược. Sau đó vẻ mặt thoáng vui mừng không hề có tạp chức. Hẳn là đang mười thành. Hắn không hề biết rằng. Những người khác lần đầu luyện đang đều là bị nổ lò. Rất ít người có thể luyện ra thành phẩm trong lần đầu. Cho dù có được cũng là phế đang chứa rất nhiều tạp chất, Đang bảy thành căn bản chưa từng có ai luyện ra Nếu như người khác biết được hắn lần đầu liền luyện ra đang mười thành không hề chứa tạp chất, Nhất định sẽ ngạn ngào mà thét to một tiếng quái vật Giang Nam không hề cảm thấy mình rất giống một con quái vật Hắn không ngừng tiếp tục luyện chế sau mấy canh giờ liền dùng hết tất cả các loại dược liệu. kết quả được mười lò ức khí đen, dưỡng thân đen, uẩn thần đen. mỗi lò đều có tới hai, ba mươi viên. đều là đen mười thành. không hề có phế phẩm. một viên ức khí đen mười thành có thể bán bảy mươi lượng. mớ linh đen này khoảng chừng bảy trăm viên. Như vậy chỉ trong mấy canh giờ, mình liền có thể tạo ra tài sản gần năm vạn lượng bạc sao? Giang Nam ngơ ngác nhìn đống linh đan trước mặt. Trong đầu cảm thấy hơi chán phán. Lẩm bẩm ai nói luyện đan sư là kẻ phá tiền. Ai nói luyện đan sư khiến cho gia đình tán ra bại sản. Đây quả là ngành sản xuất kiếm lợi nhiều nhất mà không chính xác là ngành sản xuất cướp tiền thì đúng hơn. Ngươi đã phá bao nhiêu cái lò rồi tử xuyên. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của nhạc Linh Nhi. Vị quận chúa vốn không câu nệ tiểu tiết này xông thẳng vào bên trong. Cười nói ngươi không cần nhục chí. Lần đầu luyện đan ai cũng phải nhận lấy thất bại thảm hại như vậy. Nổ lô là chuyện bình thường. Cho dù là luyện đan sư cao siêu tới đâu cũng có khi phải thất thủ mà. Nàng vừa vào thì chứng kiến cả trăm viên linh đan nằm vương vãi khắp nơi trên mặt đất. Cái miệng anh đào không khỏi trở nên tròn son. Khiến người khác chỉ muốn sát lại gần cái miệng nhỏ nhắn ấy của nàng. Những viên linh đan này đều là do huynh luyện chế ra sao tử xuyên. Nhạc Linh khi lấy lại bình tĩnh, không thể tin nói không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đúng rồi, nhất định là tô hoảng luyện chế đúng không? Thiên phú về luyện đen của tứ hoàng tử rất cao, nhất định đóng linh đen này là do hắn luyện ra, nhất định là vậy. Giang Nam cười cười, cũng không giải thích gì. Lấy ra tờ giấy đưa cho Nhạc Linh nhi, cười nói quận chúa. Những linh đen này giao hết cho ngươi. Cảm phiền quận chúa cho người giúp ta lấy thêm một ít linh dược tới đây. Lấy thêm linh dược cũng không khó trong kho phụ dược vương ta không thiếu thứ gì hả? Những linh đen này cho ta hết sao? Nhạc linh nhi tỉnh ngộ thất thanh chẳng lẽ những linh đen này không phải tứ hoàng tử luyện mà đều do huynh làm sao tử xuyên? Ha ha! Ngươi lần đầu đã có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy hẳn là có nhiều phế phẩm rồi Nói không chừng có chưa độc tính chết người nữa cũng nên Nàng đưa một miếng đan dược lên kiểm tra Đầu óc xém tí nữa choáng phán Bộ ngực sửa phập phòng mạnh mẽ đan mười thành Tất cả đều là đan mười thành Trời ơi Trời ơi tử xuyên à Ngươi có phải là mấy lão quái vật chìm đắm trong luyện đen mấy trăm tuổi Hoặc là mấy con yêu quái tu luyện thành người phải không Còn không mau hiện nguyên hình ra Giang Nam cười khổ Cho tới bây giờ hắn mới hiểu rõ Biểu hiện vừa rồi của hắn rốt cuộc gây nên kết quả kinh khủng ra sao Nhạc Linh Nhi chính là quận chúa Vương Phủ Con gái của Dược Vương Luyện đang cao thủ nào mà chưa từng gặp qua chứ Nàng vừa rồi giật mình Thất thố như vậy Nhất định là do biểu hiện quá sức kinh khủng của mình Không còn là người thường Mà chắc phải là biến thái Khủ khủ quận chúa à Thật ra lúc trước ở quê nhà ta cũng từng là luyện đang sư nổi tiếng Giang Nam ho khen một tiếng mặc dày mày dạng tự thiết phàn lên mặt mình. ngươi từng luyện đan rồi sao. nhạc linh nhi bừng tỉnh. đại ngộ cười nói khó trát. thảo nào tiểu muội hiểu nhầm ngươi trong lần luyện đan đầu tiên đã luyện thành đan mười thành. tử xuyên à. việc này cứ nói thẳng với ta là được mà. như thế ta cũng sẽ không xem ngươi như kẻ mới vào nghề rồi quận chúa vốn đối đãi rộng rãi ta làm sao còn tự bêu xấu khoe khoan bản thân chứ? gian nam cười nói quận chúa dược liệu ta cần thì nhạc linh nhi đi ra ngoài cười nói linh dược thì dễ ta sẽ cho ngươi mau chóng đem sang cho ngươi quận chúa ngoài ra ta còn cần mười phần đen dược luyện chế bộ khí đen thần du đen nếu có linh quyết tương ứng cũng xin quận chúa gửi kèm theo. không lâu sau nhạc linh nhi liền đưa tới những linh dược mà gian nam cần. những dược liệu này ngoài trừ không có tài liệu cho bổ khí đen. thì những loại còn lại đều là linh dược thượng hạng cho luyện chế. gian tuyết truyền cho hắn linh quyết phương pháp luyện đen. trong linh đen xá lợi thì phật thủ kim liên là vị thuốc chủ yếu quý nhất. Những thứ khác chỉ là phụ dược để kích phát dược lực khổng lồ bên trong nó. Tuy nhiên phụ dược cũng rất quan trọng, có tới khoảng bốn mươi lăm loại. Mỗi loại đều là quý hiếm. Cho dù là mỗi thứ cũng đều có thể coi là vị chủ yếu trong các phương thuốc khác. Phật thủ kim liên còn lại mười bốn cánh hoa. Bởi vậy gian nam muốn mười bốn phần. Những linh dược này giá trị cực lớn Thậm chí có những thứ có tiền chưa chắc đã mua được Chỉ tính riêng về giá trị đống linh dược này không dưới 5 vạn lượng bạc Giang Nam sở dĩ hỏi thêm phương thức luyện cũng như linh dược dùng cho bổ khí đen Là vì khi thấy tô hoảng lúc luyện thuần dương xích huyết đen thì tiêu hao quá nhiều Tu vị của hắn lại không bằng tô hoảng Thế nên cũng phải chuẩn bị thêm vài thứ. Miễn cho lúc luyện đan sắp thành thì không còn chút chân khí nào. Vốn đã có kinh nghiệm luyện chế các linh đan cấp thấp. Hắn rất ha liền nắm giữ linh quyết của bộ khí đan. Sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện chế. Qua mấy canh giờ hắn mới luyện xong mấy loại linh đan này. Giang Nam nhai mấy viên bộ khí đan như nhai kẹo. Hỏa linh đen và thần du đen giúp hắn bổ sung chân khí. Sức lực cùng với tinh thần. nghỉ ngơi trong chốc lát. tinh quang trong mắt hắn đã lập lòi trở lại. cuối cùng cũng có thể luyện linh đen xá lợi. trong phòng luyện đen. mười ngón tay gian nam đen vào nhau. chân khí quấn quanh. thần hỏa đâu suốt tuôn ra. Hóa thành vô số đóa hoa sen sáu cánh màu xanh lá. Ôm trầm. Ủa dị. Mạnh mẽ tiến tới trước trong lò đồng tử xa khiến cho dược lực bên trong lò không ngừng được kích phát. Những loại dược lực bên trong như sôi trào. Va chạm mạnh mẽ lực lượng khổng lồ này như muốn làm lò đang bay thẳng lên. Nước nắp lò tung bay. Dược lực sẽ bị tán sạch như vậy cũng đồng nghĩa với nổ lô Nổ lô chính là sự việc mà bất cứ luyện đan sư nào cũng không hề muốn chấp nhận Chẳng những toàn bộ tiền bạc tiêu tán Thậm chí còn có thể bị thương Ảnh hưởng đến niềm tin Vào tín niệm Thần tượng đạp sơn Ánh sáng trong mắt gian nam trở nên rực rỡ Hắn tung người lên. Một chân đạp lên lưu đồng tử sa tựa như một con voi thần. Lực như núi lớn khiến cho lò đang không cách nào di chuyển. Cùng lúc, Linh Quyết theo hay hắn xuất hiện càng lúc càng nhanh. Rất nhiều đá hoa sen màu lục bay ra. Nhập vào trong lò đang khiến cho vô số tạp chất bên trong dược liệu bị bài trừ. Tinh luyện dược lực khiến cho dược lực càng trở nên tinh thuần hơn Dược lực linh dược càng mạnh thì việc khu trừ tạp chất càng khó Nhất là linh dược đẳng cấp như Phật Thủ Kim Liên Tạp chất bên trong giống như một thứ bệnh đột Bám chặt vô cùng Giang Nam một mặt áp chế lò đang rung động Một mặt luyện hóa tạp chất Hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tiêu hoa rất nhanh. Sắc khô kiệt. Bèn vội vàng há miệng. Lập tức có vài viên bộ khí đang tự động bay lên chui vào trong miệng của Hắn. Dược lực của bộ khí đang dưới tác dụng của ma ngục huyền thai kinh không ngừng chuyển hóa thành chân khí. Hiển nhiên có tác dụng hơn nhiều so với ít khí đang. nhưng cũng chưa được như linh dược cao đẳng. Luyện hóa vừa chậm vừa lâu. Tốc độ chuyển hóa thành chân khí của bộ khí đang hoàn toàn không so sánh được với mức tiêu hao chân khí của hắn. Dược lực dư thừa sẽ bị áp chế trong cơ thể. Chỉ có thể từ từ luyện hóa. Điều này chính là tác hại của linh đan cấp thấp. Thậm chí chỉ cần tâm pháp tu luyện đủ tinh diệu tốc độ tu luyện bản thân còn nhanh hơn việc luyện hóa linh đan. Ma ngục huyền thai kinh của Giang Nam là một trong số đó. Cuối cùng đã luyện hóa xong toàn bộ tạp chất. Không biết trải qua bao lâu, Giang Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chỉ khi tạp chất được luyện hóa, dược lực mới có thể ngưng kết thành đan. Sau đó lập tức nghe một tiếng cạch thật lớn vang lên. Từ lưu đồng tử sa phía dưới thuyền tới một cổ lực lượng cuồn bạo. Dường như sắp hớt bay hắn đi. Đã không còn tạp chức. Dược lực trong lò đang càng lúc càng tinh thuần. Bởi vậy lực rung lắc càng lúc càng mạnh khiến hắn khó có thể khống chế. Tượng vương thần thun. Giang nam trầm giọng quát một tiếng. Thân hình giống hệt như một con voi chú hoang dại. Hai chân như mọc rễ. Cắm chặt vào đất. Mượn sức mạnh to lớn của đất mẹ mà ngăn chặn mạnh mẽ lưu đồng tử sa. Đồng thời nghĩ thầm người khác luyện đen thì nổ lô hoặc thành đen. Nào giống như đánh nhau giống mình chứ. Hắn tiếp tục thi triển ra đủ loại linh quyết. Tăng tốt ngưng tụ dược lực. Mà lực lượng cuồn bạo trong lưu đồng tử sa kia cũng dần trở lại bình thường. Đợi cho đạo linh quyết cuối cùng được đánh ra. Liền nghe tiếng đinh đinh giòn vang giống như ngọc rơi từ trong lò đen truyền ra. Sau hai ba nhịp thở mới hoàn toàn hết. Cuối cùng cũng luyện thành linh đen xá lợi. Giang Nam nhảy xuống từ nắp lò đen. Hắn nhíu mày. Luyện chế lô linh đan xá lợi này dường như đã rút hết toàn bộ chân khí của hắn ồn. Làm sao chỉ còn lại ba miếng linh đan xá lợi thế này? Hắn mở lò đan ra. Chỉ thấy ba miếng linh đan như lòng bàn tay nằm lặng yên bên trong. Từ chúng tỏ ra thứ ánh sáng long lanh. Ơn ánh như ngọc thạc. Giang Nam cầm lên một miếng. Nhớ mày! trong lòng cảnh giác gian tuyết tỷ tỷ từng nói ăn trực tiếp phật thủ kim liên có thể hấp thụ được hai phần dược lực mà luyện thành linh đen xá lợi liền có thể sử dụng mười phần cái này chẳng phải là dược lực trong một viên linh đen xá lợi này gấp hơn nửa một muối phật thủ kim liên sao các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz. Chương 30 Hàng Phục Yêu Vương. Giang Nam nhớ rất kỹ lần đầu tiên mình nuốt cánh hoa Phật Thủ Kim Liên. Lần ấy sau khi ăn. Nó liền bột phát ra dược lực khổng lồ. Cơ hồ muốn đốt cháy toàn bộ quần áo. Khiến cho mười vạn tám ngàn lỗ chân lông nở ra. Máu tươi theo đó phun trào thành từng tia. Nếu dược lực bột phát vượt quá giới hạn thừa nhận của thân thể hắn. Giang Nam sẽ lập tức bị thiêu sống. Cơ trương phòng rồi nổ tung. Sau đó bị đốt thành tro. Miếng linh đan xá lợi này cũng không dễ dùng. Chân khí mình hôm nay đã tiêu hao gần hết. Trước tiên về khôi phục tu vị. Có chân khí trấn áp dược lực. Nguy hiểm cũng giảm đi vài phần Giang Nam thu thập dược liệu trong phòng luyện đan Sau đó lập tức rời khỏi phòng ra bên ngoài Chỉ thấy bầu trời bên ngoài mờ mờ Ở phương đông một viên cầu màu trắng như bong bong cá đen từ từ lộ ra Khá lắm, luyện thành ba miếng linh đan khiến cho mình tốn cả đêm Hắn một hơi tiến về lại trụ sở Cũng không hề nghỉ ngơi. Liền bắt đầu thúc giục ma ngục huyền thai kinh luyện hóa ánh sáng Thái Dương bên trong mặt trời để tẩm bổ tu vị. Nói chính xác rằng. Việc sử dụng hết chân khí sau đó tu luyện chính xác có khả năng giúp tu vị tăng lên. Giang Nam cảm thấy tốc độ vận chuyển chân khí của mình nhanh hơn một ít so với trước đây. Càng lúc càng như ý. Hơn nữa trong lúc tu luyện, tu vị của hắn cũng chậm rãi tăng lên. Hôm nay hắn đã đột phá gông xuyên mức luyện thể, đã thông tất cả màn xương, đạt tới cảnh giới luyện khí. Chỉ là tu vị mới thành, còn chưa có ổn định. Bây giờ hắn lại tu luyện sau khi luyện đang xong, khiến cho việc cảnh giới ổn định hơn rất nhiều. Gian Tuyết tỷ tỷ nói tu luyện cũng như luyện đan, những lời này quả nhiên chính xác. Trong lòng Giang Nam cảm khái, mỗi khi tu vị hắn tiến bộ một ít, hắn lại cảm nhận được nhiều hơn. Tu luyện cũng như luyện đan, cần phải luôn luôn chú ý cẩn thận. Bại trừ một phần tạp chất trong cơ thể liền khiến cho chân khí thân thể Tinh khí thần của chính mình trở nên tinh thuần hơn. Sau đó đem thân thể, chân khí, và tinh khí thần hợp lại như dược lực. Tạo thành một thể duy nhất. Khiến cho bản thân như một viên linh đan mười thành. Ơn ánh vô cùng. Hoàn mỹ vô khuyết. Không biết Giang Tuyết ra ngoài đã tìm được linh dược hay chưa Giang Nam thầm nghĩ. Cách đó hơn ngàn dặm, tại một eo đất nhỏ. Một vị nữ tự áo trắng bước từng bước đạt trên mặt con sông lớn chảy giữa đôi bờ thâm cốt. Từ từ lướt về phía trước, nàng tự như một nàng tiên hạ phàm. Áo trăng hơn tuyết, điệu bộ nhẹ nhàng. Nước sông cuồn cuộn đến chân nàng liền giống như phục tùm. Không hề dậy thêm một chút sóng nào nữa. Cũng không lâu sau, từ bên tả ngạn dòng sông, phía trên vách đá bên cạnh, hình ảnh một cây tùng thẳng đứng hiện lên trong mắt nàng. Gốc cây tùng này vươn u, vinh, quy, quy, oa, ra từ trên vách nối, xanh um tươi tốt sum xuôi, tràn đầy nhựa sống nó chắn ngang sông lớn tựa như một cây cầu tự nhiên bắt ngang qua mà ở bên trên tán cây tùng này có một tổ chim bên trong tổ chim có một nam tử mũi ưng vẻ mặt dữ tợn ngồi nghiêm nghị phun ra nuốt vào thiên địa linh khí người nam tử trung niên này mặc đạo bào Đỉnh đầu trống trơn không một sợ tóc Không phải tăng Cũng chẳng phải đạo Rất là quá dị Giang tuyết từ từ đi tới Bước chân càng ngày càng hướng lên trên Dẫm trên không khí như đi trên đất bằng Hướng thẳng về phía tổ chim kia Đạo nhân ngồi bên trong tổ chim đột nhiên mở to mắt Ánh mắt tự như có điện Rơi trên người người cô gái Sau đó đột nhiên mở miệng Thanh âm bén nhọn chư chim ưng Nghe nói gần đây có một bà cô nhỏ Đi dọc theo bờ sông đánh cướp Vơ vét linh vật của yêu vương ngũ hồ tứ hải Ngay cả lão sư tử ở cốt hắc phong Cũng bị bà cô nhỏ này vét sạch. Ngay cả hoa linh tịch cũng bị vét Bà cô nhỏ này hẳn là cô nương rồi Gian Tuyết dừng bước đối diện tổ chim trên cây tùng, ánh mắt bình thản nhìn đạo nhân, lạnh nhạt nói: thật ra ta không có đoạt, mà là lấy đi. Yêu Vương thần tề, hơn, u, vinh, quy, quy, u, hỏa linh quả bên trong tổ chim của ngươi cũng là một loại linh dược ta cần nếu ngươi tự dâng lên, ta sẽ trả cho ngươi một cái nhân tinh. Sau khi đạt được thành tựu, tương lai sẽ trả lại cho ngươi gấp vô số lần. Còn nếu không, như vậy ta chỉ có thể động thủ lấy đi. Đạo nhân bên trong tổ chim đúng là yêu vương thần tề. hơn, u, vinh, quy, quy, u. Một con chim ứng tu luyện thành yêu. Chủ nhân của cái eo đất này. Nó nghe vậy bèn tức to tiếng cười mỉa mai lớn miệng nhỉ. Gốc hỏa linh quả này chính là mệnh căng nguồn gốc sinh mệnh số mệnh của ta. Năm xưa lúc chưa tu thành yêu. Ngu ngốc. Đần độn vô cùng. Nhờ ăn hết một quả hỏa linh quả mới khai thông linh trí Tu luyện tới cảnh giới hôm nay Ngươi nói tương lai khi đạt thành tựu sẽ cho ta càng nhiều thứ tốt hơn Loại chuyện xa xăm mờ mịt này mà cũng có người đi tin sao Không bằng ngươi đem mấy thứ linh dược ngươi đạt được trên người kia giao hết ra đây Khi nào có thành tựu ta sẽ trả lại cho ngươi Giang tuyết nhịn không được lắc đầu cười Đoạn nói khá khen cho một con chim non khéo mồm khó miệng Đáng tiếc ta hảo tâm muốn cho ngươi điều tốt Ngươi lại gian ngoan mất linh tự mình cự tuyệt Yêu vương thần tệt Hơn u Vinh Quy Quy u Giận dữ Đột nhiên vương người đứng dậy Vừa đánh về phía gian tuyết vừa nói chúng ta tôi yêu Đoạt lấy tạo hóa trong thiên địa Tất cả đều lấy cường giảng vi tôn Ai thắng làm vua. Ngươi nếu mạnh hơn ta Ta liền đem hỏa linh quả hai tay dân cho ngươi Còn nếu ngươi thua Liền không cần đi đâu nữa Ở lại làm áp trại phu nhân của ta Giang tuyết đứng thẳng bất động Đối với thế công của yêu vương Thần yêu vương coi như không thấy Bà cô nhỏ à Tu vị của ngươi. Thực lực bây giờ của ngươi không đủ. Chỉ mới tu thành thần luôn. Còn ta đã luyện thành thần thông. Cảnh giới đã tới thần luôn ngũ đạo. Luyện ra năm loại thần thông. Yêu vương thần thú tung người đánh tới. Trên sông lớn đột nhiên vang lên một tiếng. Rồi một cột nước dựng thẳng lên như một bức tường cao tới hơn mười trượng đè xuống sang tuyết. Đột nhiên, một đá hoa sen xuất hiện rồi nở ra trên bức tường. Sau đó càng lúc càng lớn khiến cho tường nước đổ xuống ầm ầm. Còn đá sen kia vẫn phiêu phù nhẹ nhàng trên lòng sông. Không hề lay động. Cũng chẳng hề bị nước sông cuốn trôi. Yêu vương thần tề. hương U. Vinh. Quy. Quy. U. Thấy nàng đơn giản phá tan thần thông của mình liền rít gào một tiếng rồi hóa thành một con ken ken cực lớn. Dương đôi cánh rộng hơn 10 trượng đánh tới. Cặp móng vuốt sắc bén lóng lánh chộp mạnh về Gen Tuyết. Gen Tuyết đưa tay ra, Chỉ thấy trong tay hiện lên một khối thịt thối Mắt yêu vương thần tệt Hơn u, Vinh Quy Quy u, Lập tức sáng ngời Không hề nghĩ ngợi liền mổ thẳng về miếng thịt trong tay nàng nghiệt ngậm Giang tuyết cười nhẹ một tiếng Một ngón tay điểm lên mi tâm của hắn Yêu vương thần tệ. hương U. Vinh. Quy. Quy. U. Hết to một tiếng, miệng chim liên tục ho ra máu, liền vội vàng vỗ cánh mà đi. Vừa giận vừa nói bà cô nhỏ, ngươi dùng âm mưu hệ kế thắng ta, ta không phục. Lần sau quyết tìm ngươi phân định thắng thua. Yêu vương thần Tề, Hơn u, Vinh Quy Quy u, À Ngươi cũng không cần phải đi đâu Ngoan ngoãn làm tọa kỵ cho ta nào Sau khi dùng một ngón tay làm trọng thương hắn Giang tuyết liên tục cất bước Sau một giây liền dẫm lên trên lưng yêu vương thần Tề, Hơn u. Vinh. Quy. Quy. U. Khiến hắn giận tím mặt. Rít gào không thôi. Sau đó hắn đột nhiên lao thẳng vào vách núi. Ý chí vậy mà quật cường, dù cho chết cũng không chịu làm trò kỵ cho người khác. Ba. Giang Tuyết đưa một ngón tay chỉ về vách núi khiến nó đột nhiên trở nên mềm mại vô cùng. Yêu vương thần tề hơn, u, vinh, quy, quy, u. Đụng vào như đụng vào một khối đậu hũ lớn. Không cách nào nhúc nhích được. Cho dù con thần tề hơn, u, vinh, quy, quy, u. Này cố gắng thế nào cũng thủy chung không thể thoái ra được bèn kêu lên chúa công người thần thông quảng đại ta vội phục người rồi làm ơn thả ta à đi ta nguyện ý làm tòa kiện giang tuyết hé miệng cười thả hắn ra xong bèn nói yêu vương yên tâm ta chỉ dùng ngươi tạm thời để đỡ phải đi bộ sau ba năm ngươi sẽ hoàn toàn tự do Tuy nhiên trong ba năm này ngươi cần phải bảo hộ đệ đệ ta an toàn. Yêu thương thần tệt. Hơn. u Vinh. Quy. Quy. u Thở nhẹ. Thầm nghĩ nữ nhân này thật lợi hại. Ta không là đối thủ. Cũng may chỉ phải làm tọa kỵ ba năm. Tính ra cũng không quá mất mặt. Giang tuyết chậm chậm đi tới cây tùm. Chỉ thấy bên trong tổ chim có một cây hỏa linh quả mọc ra. Trên cây có sáu bảy lá. Trên mỗi lá đều có một quả đỏ rực. Tuy nhiên ba quả trên ba phiến trong đó đã bị yêu vương thần tệ. Hương, u, Vinh Quy Quy u, Ăn tươi gốc hỏa linh quả cùng với cây cổ tùng này tương liên. gian tuyết nhổ tận gốc nó khiến cho cây cổ tùng khô héo với một tốc độ mắt thường có thể thấy được. sau đó thân nó gãy ra, rơi thẳng vào trong nước, bị nước sông cuốn trôi. quả nhiên cách thu nhập linh dược nhanh nhất là đi cướp sạch của cải của mấy tên yêu vương. Chỉ còn thiếu mấy vị linh dược là có thể luyện thành phá hư thần đen mình cần rồi. Giang tuyết thu lấy hỏa linh quả. Đôi mắt dễ thương nháy nháy. Nhìn lại khắp nơi. Nói khẽ mục tiêu kế tiếp nên là ai đây? Bên trong một tòa nội cung hoa lệ bên trong thành dược phương. Một tên nam tử anh tuấn khoảng 30 tuổi đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn xuống hai tên một tầng nam cùng lộ chung tường. Hình dạng của hắn có vài nét tương tự với tô hoảng. Khí độ ung dung. hiển nhiên là kẻ có quyền cao chức trọng. Địa vị kinh người. Người này đúng là nhị hoàng tử của kiến vũ quốc trải qua đường xa xa xôi vừa lặn lội tới thành dược vương. Hai tên một tầng nam và lộ chung tường nơm nớt lo sợ tới mức không dám thở mạnh. Một tầng nam, lộ chung tường. Phải chăng tứ đệ của ta gần đây rất an phận tại phủ dược vương Tô Triệt vừa nhâm nhi tách trà thơm, vừa nói thản nhiên. Một tầng nam đánh bạo nói tứ hoàng tử từ sau khi tới phủ dược vương quả thật rất an phận. Chỉ là hay lui tới thân mật với vài vị công tử thế gia. Hơn nữa gần đây còn chiêu mộ thêm hào kiệt. Thậm chí có vài tên di dân từ vùng đất vị trời Phạt cũng được chào mời dưới trướng. Tên này gọi là Giang Nam. Thường hay ỷ vào việc dựa lưng tứ hoàng tử. Thậm chí dám đánh cả hai người chúng ta. Nói vậy là tứ đệ không quá ân phận rồi. Tô triệt hơi cười lạnh. Tự nhủ ta biết ngay hắn sẽ không an phận. Cái gì mà thân thể nhiều bệnh? Muốn rời xa tranh đấu? Thật ra hắn chỉ muốn thoát đi nơi khác để tự do phát triển. Tất cả cũng chỉ là ba cái kế vặt vảnh mà thôi. Hắc hắc tứ đệ à, ngươi có vẻ cũng rất thèm khát cái ghế nóng hoang đế nhỉ? Hắn lườm lườm một tầng nam và lộ chung tường. Nói nếu tên kia lấy tứ để làm chỗ dựa. Vậy ta liền làm chỗ dựa cho các ngươi. Tổng quản tiêu. Ngươi đi cùng bọn họ tìm tên gian nam kia. Đánh chết hắn tại chỗ dù là trong phủ dược vương Phải để cho mọi người biết rõ việc này. Ta muốn xem tứ để có dám ra mặt vì hắn hay không? Một tầng nam và lộ chung tường cực kỳ vui mừng, lập tức cùng với một tên thái giám mặc cẩm bào lon khon rời khỏi hành cung. Ánh mắt đột ngầu của một tên thái giám khác dưới trướng tô triệt ẩn hiện sự tàn khốc. Nhỏ giọng nói điện hạ. Chuyện này chỉ sợ là hai tên kia bị người ta thẳng tay làm nhục Bọn hắn không phải đối thủ. Lại không dám báo thù. Ê là chỉ muốn mượn tay Điện Hạ để đối phó người kia. Ta tất nhiên biết rõ. Tô Triệt đưa tay ngăn hắn tiếp tục nói. Cười lạnh bọn hắn muốn mượn tay ta diệt cường địch. Trò vặt vảnh ấy há có thể giấu diêm ta. Tuy nhiên tên Giang Nam kia đích thực cần phải giết. Không giết người này làm sao có thể cảnh cáo lão tứ. Để cho hắn chấp nhận việc an phận thủ thường chứ. Lại nói. Một tầng nam và lộ chung tường tuy chỉ là hạng người vô năng. Nhưng phủ mục vương và phủ lộ hầu lại là hai thế lực không thể kinh thường. Ta hôm nay làm chủ thay cho bọn hắn. Hai thế gia này nhất định cảm kiếp ta đã giúp bọn hắn phản hồi mặt mũi có được cái nhân tình này với hai thế gia lớn khoảng cách của ta tới đế vị càng gần hơn một bước lão thái dám nghe vậy liền bội phục vô cùng khom người nói điện hạ anh minh lão nô bội phục tô triệt mỉm cười ung dung nói ta còn việc quan trọng hơn so với việc lão tứ và tên gian nam kia phụ hoàng lần này muốn âm thầm đến thành dược vương Ngài lệnh cho ta đến trước chuẩn bị hành cung Thiên Bảo Ngươi nói tại sao lần này Phụ Hoàng lại vô duyên vô cớ Muốn tới Phụ Dược Vương Các bạn đang nghe truyện Tại truyện audio.f.i Chương 31 Một trưởng đập chết 1. Đại Giang Hữu Triều Sinh Minh Nguyệt Chiếu Đại Giang Thần Nguyệt Diễn Đại Quang Phổ Chiếu vô Tế Thổ Giang Nam liên tiếp thi triển ra chiêu thức Chân khí chạy vội thông suốt Bất quá thức thứ năm thức thứ sáu của Giang Nguyệt phá lãng quyết đều là công pháp tôi thể Cũng không có bao nhiêu uy lực Thần Nguyệt diễn đại quan chính là chân khí hóa thành một vòng minh Nguyệt Từ cột sống bay lên Dọc theo cột sống lên xuống Cuối cùng rơi vào hai hàng lông mày quan Minh chiếu rọi. Mà phổ chiếu vô tế thổ thì là hào quang thần Nguyệt tỏa sáng, lược diệu quanh thân, rèn luyện tạp chất trong thân thể. Giang Nam đã có đâu suốt thần họa cùng ma ngục huyền thai kinh. Đem màn gia thân thể luyện đến thuần khiết vô cấu. Hai thức Giang Nguyệt phá lãng quyết này với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giang lưu thạch bất chuyển. Thân hình của hắn đột nhiên dừng lại. Thi triển ra thức thứ bảy của Giang Nguyệt phá lãng quyết. Thân hình như là bàn thạc. Chân khí như Đại Giang vần quanh thân. Ý cảnh của Giang lưu thạch bất chuyển chính là thân như bàn thạc. Mặc kệ Đại Giang cọ rửa. Ta tự lù lù bất động. Đây là một chiêu thức phòng ngự thuần tuế. Cùng tượng vương thần thung mà gian Nam tự nghĩ ra bất đồng. Tuy tượng vương thần thung cũng có được phòng ngự rất mạnh. Nhưng bên trong phòng ngự mang theo thế công lăng lệ ác liệt. Mà một chiêu gian lưu thạch bất chuyển này lại dùng chân khí toàn thân đến phòng ngự. Cũng không công kiếp. Bởi vậy ở trên lực phòng ngự còn muốn vượt qua tượng vương thần thung một bậc. Bất quá. Giang Nam còn chưa luyện đến cảnh giới nội cương Tuy có thể sử dụng một chiêu giang lưu thạc bất chuyển này Nhưng lực phòng ngự chân khí không được Cũng không cách nào làm được thân như bàn thạc Cảnh giới giang lưu bất động Hắn tán đi một chiêu này Thân hình biến đổi Hóa thành giao Long suốt uyên Đem lông hổ tượng lực quyết thi triển đi ra. Chân khí hóa thành lông hổ thần tượng chi hàn. Hổ khiếu lông ngâm. Thần tượng vang lên. Trong chết mắt hắn liền đem lông hổ tượng lực quyết thi triển đến thức thứ sáu tượng vương thần thun. Chiêu thức triển khai. Bốn phương tám hướng đều là chân khí hóa thành mỗi tượng. Cây roi rút đập bành bành có âm thanh, mà cột sống của gian nam thì như là chân trụ thần tượng, để cho cả người hắn cắm rễ đại địa, cùng gian lưu thạch bước chuyển phòng ngự thuần túy là hoàn toàn khác nhau. Lập tức, thân hình hắn dừng lại, lâm vào bên trong suy nghĩ, trong đầu bắt đầu suy diễn thức thứ bảy của long hổ tượng lực quyết, giao long điếu ngao, truyền thuyết giao long trời sinh tính xảo trá. Lúc muốn ăn lông miết con bà bà, dùng chòm râu rủ vào trong nước, để cho lông miết tưởng rằng đồ ăn, đợi lông miết nuốt vào, liền câu lông miết đề ra ăn tươi. Giang nam muốn khai sáng một chiêu này, chính là muốn đem hung tàn xảo trá của giao long phát huy được vô cùng tinh tế. Thủ địch dùng mồi. Phản phất giống như long miết. Đợi đối thủ ăn mồi. Như là ác giao độc thi sát thủ. Tiêu diệt đối phương. Hắn từ khi luyện đan đến nay. Một mực không ăn không ngủ. Đói bụng liền trực tiếp ăn chút ít hỏa linh đan. Tuy đen dược hỏa linh đan. Dưỡng thân đan vực này đã không cách nào khu trừ tạp chất trong cơ thể hắn. Nhưng dùng để bổ sung năng lượng là dư xài. Nếu như mỏi mệt, hắn liền ăn mấy viên uẩn thần đan, thần du đan. Hay hoặc là ngồi xuống một lát. Không quá một thời gian liền lại thần thái sáng láng. Làm một luyện đan sư thật tốt. Giang nam cuối cùng đem một thức giao lông điếu miết này sáng tạo ra không khỏi cảm khái nói lão trưởng quầy của dược điếm kia nói đan võ không thể cùng tu quả thực là dạy hư học sinh ai nói đan võ không thể cùng tu ta đan võ cùng tu ngược lại tốc độ tu luyện so với ta lúc trước còn nhanh hơn càng thêm thuận tay thuận lợi Nếu như lão trưởng quầy kia nghe được tiếng lòng của hắn Nhất định khóc không ra nước mắt Người khác luyện đen cái nào không phải trăm ngàn lần té ngã Đầu rơi máu chảy Coi như là luyện đen sư uy tín lâu năm Có mấy chục năm kinh nghiệm tiếp lũi Cũng thường xuyên có thời điểm luyện ra một lò phế đen Thậm chí tình huống bạo lô cũng không hiếm thấy Linh Đan giá trị xa xỉ Chính là vì sát xuất thành công quá thấp Luyện ra mười thành đen dù sao chỉ là số ít Mà luyện đen sư bị trì hoãn tu vi võ đạo Càng là nhiều vô số kể Duy chỉ có gian nam gặp may mắn Vừa ra tay chính là mười thành đen Chưa bao giờ có thất bại Linh Đan giá trị xa xỉ Hắn lại như đường đầu muốn ăn liền ăn Tự nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn Sau khi luyện thành xá lợi linh đan Ta liền không hề bị hạn chế ở chỉ có thể tu luyện buổi sáng Mà là bất luận thời điểm gì Cũng có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện Giang Nam lấy ra một quả xá lợi linh đan thầm nghĩ trong lòng Một quả xá lợi linh đen này. So với cánh hoa của Phật Thủ Kim Liên nhiều ra sáu thành dược lực. Không cẩn thận sẽ làm ta no bể bụng. Đến cùng ăn hay là không ăn. Tuy ma ngục huyền thai kinh cường hoàn. Tốc độ tu luyện nhanh. Nhưng chỉ có thể buổi sáng tu luyện lại đã hạn chế tu vi tiến cảnh của hắn. Mà mặt khác như là bộ khí đen. Ấp khí đan Lại bởi vì đăng phẩm thấp Tốc độ luyện hóa chậm Cũng không thể nhập pháp nhãn của hắn Chỉ có xá lợi linh đan mới có thể cung cấp cho hắn đầy đủ dược lực cường đại Hơn nữa Hắn còn có hơn 10 lô xá lợi linh đan chưa luyện chế Bảo đảm luyện chế nhiều linh đan như vậy sẽ không bạo lô Chi bằng tu vi của hắn có thể chống đỡ đi. Mà tăng tu vi lên đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng bức thiết cần ăn vào xá lợi Linh Đan đến đề thăng tu vi của mình. Giang Tuyết Tỉ Tỉ nói dùng Linh Đan tăng lên tu vi cũng không phải là chính đồ. Linh Đan chỉ thích hợp dùng để đột phá bình cảnh cùng ở lúc tu vi kịch liệt tiêu hao bổ sung. Mà ta nếu không phải tăng lên tu vi. Mỗi luyện một lò xá lợi linh đen đều hao phí đại lượng thời gian đến khôi phục tu vi. Giang Nam chần chờ thoáng một phát cắn răng đem xá lợi linh đen này nuốt vào bụng. Công dục thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Sau khi tu vi tăng lên, luyện đen cũng càng thuận buồm xuôi gió. Tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Nguy rồi. Xá lợi linh đan này vào bụng. Lập tức có dược lực vô cùng vô tận đột nhiên bạo phát đi ra. So với cánh hoa Phật thủ kim liên đơn thuần càng thêm táo bạo. Dược lực bắn ra càng nhanh hơn. Giang Nam lập tức biết rõ không ổn. Dược lực mãnh liệt bành trướng như thế tuyệt đối vượt qua phạm vi thân thể của hắn thừa nhận. Lúc này hắn toàn lực thúc giục ma ngục huyền thai kinh. Dược lực trong cơ thể cuồn cuộn. Không ngừng bị ma ngục huyền thai kinh chuyển đổi thành chân khí. Lực lượng cũng cuồn tăng mảnh trướng. Một hổ chi lực lại một hổ chi lực gia tăng. Tốc độ bực này là hắn lúc trước không dám tưởng tượng ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Chương 32 Một Chưởng Đập Chết Càng nhiều dược lực hơn nữa hóa khai Tràn ngập bên trong màn da thân thể của hắn Thậm chí nhảy vào cốt cách của hắn Cổ dược lực này càng để lâu càng nhiều Nếu như không cách nào luyện hóa Sẽ sớm vượt qua cực hạn mà thân thể của hắn thừa nhận Cũng may thân thể của hắn so với lúc cướp lấy Phật thủ kim liên cường đại hơn rất nhiều Hiện tại còn có thể ngăn chặn dược lực Nhưng mà nếu siêu việt cực hạn Da thịt của hắn sẽ nổ tung Thậm chí cơ bắp Gân mạc Cốt cát Màn xương hết thể đều bị dược lực căng nước thậm chí xanh bạo Ta vẫn là khinh thường dược lực của xá lợi linh đan. Không nghĩ tới dược lực của một quả xá lợi linh đan liền mạnh như thế. Thậm chí vượt qua phạm vi thân thể của ta có thể thừa nhận. Phát tiết đi ra ngoài, phải đem dược lực dư thừa phát tiết đi ra ngoài. Giang Nam hít vào một hơi thật dài. Nơi này là dược vương phủ. Nếu như ở chỗ này phát tiết, Trắng trận phá hư Không khỏi có chút khách lấn chủ Hắn đang chần chờ Lại vào lúc này Đột nhiên chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến Cửa phòng bị người một cước đá văng ra Chỉ thấy một tầng năm Lộ chung tường cùng năm tên nô bột đi nhanh đến Năm tên nô bột này tuy là hạ nhân Nhưng lại chỉ cao khí ngang mặc cẩm y ngư phụ Kiêu ngạo so với con cháu thế gia còn muốn lớn hơn Còn muốn kiêu căng Hiển nhiên lai lịch phi phàm, Tu vi của bọn hắn không kém Không ngờ đều là cao thủ luyện khí cảnh Tuy võ đạo cao thủ luyện khí cảnh cũng không hiếm thấy Nhưng đa số là đệ tử tôn thất thế gia đại phiệt Bên trong nô bột có thể có người tu luyện đến luyện khí cảnh Cũng đã là địa vị bất phàm Đủ để làm chức vụ quản sự Năm tên nô bột này đều là luyện khí cảnh Lại làm nô cho người Đủ thấy giá trị chủ tử ít nhất sẽ vượt qua thế gia như tề vương phủ Cầm đầu chính là vị cẩm bào lão giả Dù là hai người một tầng nam cùng lộ chung tường cũng đối với hắn tất cung tất kính. Hiển nhiên thế lực sau lưng lão giả này thật lớn. Ngươi là Giang Tử Xuyên. Lão Thái Giám cẩm bào kia đúng là tiêu tổng quản, vẻ mặt kiêu căng tim lấy cuốn họng cười lạnh nói. Giang Tử Xuyên. Chúng ta phụng nhị điện hạ chi mệnh đến đây hóa giải ân oán của ngươi cùng một tầng nam công tử và lộ chung tường công tử. Thấy chúng ta. Vì sao không bái? Các ngươi là hoạn quan. Giang nam thoảng qua hiếu kỳ, cường hành đè dược lực xuống hỏi. Tiêu tổng quản da mặt đỏ lên, giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi là thái giám. Giang Nam kiên nhẫn giải thích nói: Hoạn Quan ý là thái giám. Chúng ta biết rõ, không cần ngươi giải thích. Tiêu Tổng quản giận dữ, âm thanh quát: Chúng ta có ý tứ là ngươi rõ ràng dám nói chúng ta là thái giám. Giang Nam ẩn ẩn chỉ cảm thấy dược lực trong cơ thể có chút áp chế không nổi, trong nội tâm dần dần nôn nóng, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Chúng ta là thái giám. Tiêu tổng quản nói ra lời này cũng hiểu được có chút không đúng, sắc mặt hồng như gan heo, lạnh lùng nói. Chúng ta phụng nhị hoàng tử chi mệnh đến đây. Chính là đại biểu nhị hoàng tử. Giang tử xuyên. Ngươi còn không quỳ xuống thi lễ tạ ơn. Giang nam kinh ngạc vạn phần. Nhị hoàng tử cũng là thái giám sao Bọn người tiêu tổng quản nhau nhau gầm lên Răng dậy hắn đại nghịch bất đạo Giang Nam cười lạnh nói Nhị hoàng tử đã không phải thái giám Ta đây không cần hướng thái giám thi lễ Các ngươi muốn ta thi lễ tạ ơn Trước đêm thiến nhị hoàng tử Trong lòng của hắn đối với nhị hoàng tử Đột nhiên xuất hiện này thật sự không có nửa điểm hảo cảm Mấy cái thái giám này nói là hóa giải ân oán. Nhưng vừa lên lại bắt hắn quỳ xuống. Kinh người quá đáng. Nói rõ là phụng nhị hoàng tử kia chi mệnh. Đến đây bới mót, Thậm chí là vì lôi kéo một. Lộ hai nhà mà muốn tánh mạng của hắn. Giang tử xuyên, người quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, giỏi về bàn lộn thị phi. Nhị hoàng tử nghe nói ngươi đánh lén một tầng nam một thiếu gia. Đã thương một thiếu gia. Kết xuống ân oán. Bởi vậy điện hạ tuân theo tâm biến chiến tranh thành tơ lụa. Muốn chúng ta tới cùng hai vị làm giải. Hôm nay xem ra là không cần rồi. Trong mắt tiêu tổng quản sát cơ đại tác cười lạnh nói. Ngươi là quỳ xuống nhận lấy cái chết. Hay là muốn chúng ta tự mình động thủ? Một tầng nam cười ha ha, đi nhanh hướng sang nam, dương dương đắc ý. Họ gian, ngươi cho rằng dựa vào tứ hoàng tử là có thể muốn làm gì thì làm sao? Lần này nhị hoàng tử đến đây, cho dù đánh chết ngươi. Tứ hoàng tử ngay cả cái rắm cũng không dám thay ngươi phóng thoáng một phát. Lúc này đây ta ngược lại muốn nhìn ai tới cứu ngươi. Hô! Giang Nam đột nhiên lật tay. Một trưởng hung hăng đập xuống. Như là mấy ngàn cân đại thiết áp lấy tiếng gió vô cùng trầm trọng. Một trưởng vỗ vào đỉnh đầu một tầng nam. Ba một tiếng ven nhỏ. Đem cả người một tầng nam như cái đinh. Hung hăng đánh vào trong đất buồn. Chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài Hai mắt một tầng nam trợn tròn Thất khiếu phấn huyết Đến chết cũng không ngờ rằng Giang nam lại có thể không để cho hắn nói xong một câu Trực tiếp một chưởng đập chết hắn Cái biến cố này Mặc kệ người phương nào đều không ngờ ai cũng chưa từng nghĩ gian nam vậy mà sẽ to gan lớn mật tùy ý làm vậy như thế. dưới loại tình huống này vậy mà cũng dám ra tay. kèn là một chưởng đánh chết một tầng năm. họ một. ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc ta. ta nguyên bản đã từng nói qua quá tam ba bận. lần thứ ba trêu chọc ta là tử kỳ của ngươi ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao Giang Nam một trưởng đập chết một tầng năm Chỉ cảm thấy dược lực xá lợi linh đang trong cơ thể càng ngày càng mạnh Càng khó có thể áp chế Ánh mắt lành lành Nhìn quét một vòng Rơi vào trên người lộ chung tường Đi nhanh tới Cười lạnh nói Lộ công tử và một huynh cùng một chỗ đến đây, hẳn là cũng có chỉ giáo. Lộ chung tường không khỏi rùng mình một cái. Lui về phía sau một bước. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Gần muốn cướp đường mà trốn. Hắn nguyên bản định tận mắt thấy gian nam chịu nhục, Chết thảm. Hưởng thụ niềm vui báo thù rửa hận. Mà bây giờ lại bị Giang Nam dọa bể mật. Chỉ muốn chạy trốn. Thoát đi cái sát thần này. Vô liêm sĩ, vô liêm sĩ. Giang tử xuyên, ngươi cũng dám ở trước mặt chúng ta giết một tầng nam một công tử. Tiêu tổng quản vừa sợ vừa giận. Cũng không ngờ rằng Giang Nam cư nhiên ngang ngược càng rỡ như thế. Biết rõ bọn hắn người đông thế mạnh. Lại là người của nhị hoàng tử Rõ ràng còn dám ra tay sát nhân Thật có thể nói là không kiên nể gì cả Coi trời bằng vuông, Hiện tại ai cũng không thể nào cứu được ngươi Cho dù thiên vương lão tử ra Ngươi cũng chỉ có một con đường chết Tiêu tổng quản rước gào một tiếng quát Lên, đều lên cho ta Giết hắn cho ta Băm thành thịt vụn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Chương mươi ba tượng chi lực Một sang Chỉ nghe tứ thanh giòn minh Khắp trời kiếm quan nhấp nháy Tuyết trắng một mảnh Bốn thái giám dưới trướng hắn rút bão kiếm ra Kiếm quan bay múa Rõ ràng là một tòa kiếm trận Đem giang nam vây quanh trong đó kiếm quang lóng lánh như là vũ đã lê hoa, lạc hoa bay tán loạn phiêu linh, ngay ngắn hướng sang nam đâm tới. Lê hoa lạc vũ kiếm trận. Đinh đinh đinh. Bốn gã thái giám này ra tay cực nhanh. Trong chớp mắt liền có vô số đạo kiếm quang đâm vào trên người Giang nam. Bất quá những bảo kiếm này tuy gì thường sắc bén, Nhưng lúc đâm vào trên người Giang Nam lại chỉ đâm vào da của hắn có chút lõm xuống. Thậm chí không có đâm thủng da. Liền bị chân khí cuồn bạo trong cơ thể hắn bắn lên. Phát ra từng tiếng giòn minh. Như là đâm vào phía trên kim loại. Tiêu tổng quản thấy thế, đồng tử co rút. Tu vi thật thâm hậu tiểu tử này thật sự chỉ là luyện khí kỳ sao. Hắn nghĩ đến đây, chỉ thấy gian nam đột nhiên bạo lên, chân khí quanh thân phun dũng. Khí thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới một độ cao khủng bố, cho người cảm giác phản phất là một đầu mang tượng đứng người lên. Ở vào trong tâm kiếm trận, đầu mang tượng kia ngâm nga, tượng mũi hoành vuông, hung hăng rút kích. Tượng mũi đánh vào trong kiếm trận. Chỉ thấy kiếm quan lập tức rầm rầm tóe đi. Đường đường lê hoa lạc vũ kiếm trận là tinh diệu bực nào? Là nhị hoàng tử truyền lại. Nghe nói là một loại trận pháp tinh diệu của hoàng thất kiếm vũ quốc. Lại bị một chiêu tượng vương thần thung này đơn giản phá vỡ. Không tốt. Thủ hạ của ta nguy hiểm. Tiêu tổng quản nhìn thấy một kích này của Giang Nam, da Gia đầu rung lên, đã biết không ổn, thân hình bay lên trời, nộ quát một tiếng, bàn tay ầm ầm che xuống, công hướng Giang Nam, một chưởng này của hắn cũng không tinh diệu thế nào, nhưng lại bá đạo đến cực điểm. Rầm rộ, chỗ chân khí hiện lên, Như là dãy núi sụp đổ. Đấu đá mà đến. Rõ ràng là một loại võ học cực kỳ cao thâm. Bàn tay của Giang Nam như là tượng mũi. Liền rút bốn kiếp. Hung hăng cuốc vào trên người bốn thái giám kia. Phát ra tiếng vang bành bành. Bốn thái giám kia hừ cũng không hừ một tiếng. Thân thể bị rút bay lên giữa không trung. Lục phủ ngủ tạng trong cơ thể hết thảy bị rút nát bấy Bị chết không thể chết lại Khó mắc tiêu tổng quản co giật toàn lực thúc giục chân khí Một trưởng này uy lực càng thêm hùng hậu, lạnh lùng nói Ngay cả người của nhị điện hạ ngươi cũng dám giết Họ gian Coi như là dược vương tự mình ra mặt Ngươi cũng khó trốn tử tội Nhị hoàng tử lại là vật gì? Hắn dám trêu ta, ta ngay cả hắn cũng giết. Giang Nam cười lạnh. Đột nhiên quay người. Cánh tay như là tượng mũi vung ra. Cùng một chưởng của tiêu tổng quản liều mạng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh. Dưới chân hai người trầm xuống. Lập tức một cổ lực lượng không cách nào tưởng tượng từ trên người bọn họ truyền xuống dưới đất. Mặt đất dừng một chút. Đột nhiên xuất hiện hai hố sâu đạt bốn năm sức, Đường kính qua trượng. Là bị bọn hắn giao thủ trong nháy mắt bột phát ra chân khí sinh sinh áp ra. Lực lượng thật mạnh. Hai tay gian nam bủng chạy lệnh. Bị chân khí cường đại của tiêu tổng quản làm cho thân bất do kỹ rút lui Mỗi lui về phía sau một bước Mặt đất liền bị hắn dẫm đến rung lên Phản phất như địa chấn Hắn liền lùi lại tám bước rốt cục tan mất lực lượng của tiêu tổng quản Giang tử xuyên Ta đã tu luyện đến hỗn nguyên cảnh Luyện khí thành cương vô luận tu vi thực lực đều viễn siêu luyện khí cảnh, ngươi dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ta liền đem ngươi sinh sinh đánh chết, mang theo đầu của ngươi đi gặp nhị điện hạ. tiêu tổng quản không đợi giang nam đứng vững bước chân, lao thẳng tới mà đến, hai tay đột nhiên đẩy về phía trước, chân khí phun dũng. Lập tức như là nhấc lên một cổ cuồng phong Sức gió kinh người Thậm chí đá xanh đạt trên dưới 100 cân cũng bị trưởng lực của hắn nhấc lên Gào thét về phía trước đập tới Cái này là thực lực của võ đạo cao thủ hổn nguyên cảnh Vô cùng cường hoàn so với Giang Nam còn muốn vượt qua rất nhiều Long hổ tượng lực, mãnh hổ xuất tù Giang Nam Lâm Nguy không sợ, thân hình khẽ cong một cái, hai tay đang sen như là miệng hổ, cả người phản phất như một đầu mảnh hổ thoát khốn, nhảy ra lồng sắt liền muốn ăn thịt người. ở trong cơ thể hắn, dược lực của sát lợi linh đang rốt cục trong nháy mắt một phát. Dược lực vô cùng khủng bố trong nháy mắt trải rộng từng nơi hẻo lánh trong thân thể Ma ngục huyền thai kinh dùng tốc độ càng nhanh vận chuyển Đem dược lực hóa thành tu vi chân khí Tràn ngập toàn thân của hắn Dược lực liên tục không ngừng mà đến Để cho thân thể của hắn lại cổ lại trướng Trong thân thể tràn ngập chân khí cùng lực lượng không cách nào tưởng tượng Khiến cho hắn nhu cầu cấp bách đem lực lượng cùng chân khí dư thừa phát tiết đi ra ngoài. Tiêu tổng quản nghiến răng nghiến lợi, song trưởng đẩy kích mà đến. Ta thủ nhỏ tu luyện Hỗn nguyên đồng tử công. Có ba tượng chi lực. Tiểu bối. Ngươi mới bao nhiêu niên kỷ? Cùng ta liều mạng. Ngươi là muốn chết. Ba tượng chi lực trong cơ thể gian nam bắt hải nổ đùng bị chân khí cường đại trùng chích đến đùng đùng rung động cười ha ha nói rất khéo khoảng cách ba tượng chi lực cũng không xa đông hai người lấy cứng chọi cứng chưởng lực bộc phát vùng đất dưới chân như là bọt nước hướng bốn phía phun dũng mà lên vắt tường bốn phía tiểu viện này bị bước chân cùng chưởng lực của hai người chống đến lay động không ngớt Rốt cục oanh một tiếng hướng ra phía ngoài sụp đổ Loạn thạch bay tán loạn Bụi mù nổi lên bốn phía Giang Nam còn không cách nào chống cự lực lượng của tiêu tổng quản Bị buộc lui về phía sau ra khỏi tiểu viện Tiêu tổng quản tiến sát từng bước Một trưởng lại một trưởng bổ tới trước Hai người đại khai đại hợp Đánh đập tàn nhẫn Bất quá đến chiêu thứ 6, Giang Nam đã đứng vững trận tuyến. Một bước không lùi, chỉ là bị trưởng lực của tiêu tổng quản chấn đến thân hình lay động bất định. Lực lượng của tiểu tử này ở bên trong cuồng tăng làm sao có thể lại tiếp tục như vậy? Chỉ sợ hắn thật có thể đột phá ba tượng chi lực. Thậm chí so với hỗn nguyên cao thủ như ta còn mạnh hơn.